tự tự gì đâu. Tập 85. Nghe thanh niên nói kêu ngạo như vậy, Phương Hành cảm thấy giải, trực giác cảm thấy, thời điểm thanh niên nói hết sức chăm chú, không giống như là thuận miệng kéo mình ra hù người. Cái này lại để cho bó tay rồi. Mình tổng cộng chỉ gặp qua thanh niên hai lần, lời nói cũng không qua mấy câu, khi nào lại thành nam nhân của nó? Chẳng lẽ có người giả mạo mình ngủ với thanh niên trong nội tâm hồ nghi liền thăm dò nói nam nhân đi đầy đường đều là người của ngươi sao tùy ngươi nói ai cũng được sao thành nhân thi không tin lại có chút hoàng đoạt thân thể co rụt lại lạnh lùng nói ta mặc kệ người có tin hay không ta chỉ có nam nhân là hắn nếu người dám dùng sức mạnh ta sẽ tự sát nói người lòng mang lạm loạn muốn giết ta hai vị sư tỷ và trưởng công chúa đều ở trong đại điện ngươi cảm thấy nếu các nàng thấy người muốn thương tổn ta Sắp bỏ qua cho ngươi sao? Tổn thương ngươi. Phương Hành đánh giá nào một cái? Đột nhiên ra tay. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện khốn tiền tác. Linh lực cường đại vận chuyển. Thành Nhàn không có được phản kháng. Bị hắn trói lại. Đồng thời linh lực đánh vào kinh mạch. Ngay cả tu vi cũng bị phong ấn. Thoáng cái cho nên không còn được phản kháng. Phương Hành cười hắc hắc nói. <cười> Ở trước mặt ta. Người có cơ hội chắc. Thành Nhàn bị dọa bọc thực lực tranh đạch bày ra đó, nàng ở trước mặt của phương hành thực không có chút lực lượng hoàn thủ chỉ cho rằng nha hỏa gia hỏa kia là muốn dùng sức mạnh vừa vội vừa thiệt nước mắt tràn mi. Phương hành cười hắc hắc nói: người cũng đừng có khóc, nói thật đi, ta cũng rất bội phục thiếu niên anh tài như là phương hành, còn có ý định tương lai là bằng hiếu quán. nếu người thực là nữ nhân quán, ta chắc chắn sẽ không đụng vào người. chỉ có điều phải nghiệm chứng sự tình ngươi nói thực hay là giả, thật thì thôi, mà nếu là giả. <cười> thanh Nhàn thấy có cơ hội Vội vàng ngẩn đầu lên nói Thật đấy, lúc trước ta bán ở huyền vực gặp nhau Phương Hành gật đầu nói Sau đó thì sao Sắc mặt của Thanh Nhàn đỏ hồng nói À, sau đó Sau đó hắn thành nam nhân của ta chứ sao Phương Hành nhéo nhéo ngón tay Cười lại nói Người không có nói thật Vậy thì hôm nay Thanh Nhàn hoảng sợ Vội vàng kêu to Người lưu về phía sau, lưu xa một chút, ta sẽ nói thật. Sự tình liên quan tới mình, phương hành rất hiếu kỳ, tự nhiên sẽ phối hợp. Theo lời lưu ra ba trường, lấy cái ghế ngồi xuống, lại lấy qua một bình hiệu, cắn mở lọ nút, vừa uống vừa nghe Thanh Nhan giải thích. Kỳ thật, Thanh Nhan đáp bắp. Hắn còn không trở thành nam nhân của ta, nhưng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ... Trong nội tâm của Thanh Nhan có chút hoảng loạn. Rõ ràng là có chút sự tình muốn che lấp Có một số việc muốn nói lại càng lãng mạn Nhưng phương hành không ngốc Tinh chuẩn nghe ra hàm ý Ở trong đó Làm cả buổi Nguyên lai là thanh an tự mình đa tình mà thôi Nguyên lai sau khi ở huyền vực Gặp được phương hành Bác thần Sơn Tam Yêu Rất thưởng thức hắn dũng mãnh Cũng thực động tâm muốn giúp tiểu sư muội ngủ cùng với tiểu ma đầu Chỉ có điều bằng bản sự của ba người các nàng Thực đúng là không xử lý được phương hành hơn nữa về sau phương hành lại ở tiên viên đánh cướp các nàng một trận song phương trên cơ bản coi như là kết thù về sau tùy thương lượng muốn một chỗ ăn cướp kiếm trùng nhưng hiểm khích đã sinh tâm tư này liền phai nhạt lại về sau các nàng đi địa phương khác mưu đoạt cơ duyên lại không nghĩ rằng thời gian ước định ăn cướp kiếm trùng chưa tới phương hành đã dẫn người đánh phá kiếm trùng làm ba người các nàng thành công giả trạng tới lúc này hồng nhan và bích nhan tức đến ngứa rằng muốn bắt phương hành rút gần đột ra chỉ là nhất thời tìm không được hắn mà thôi. Nhưng các nàng lại không có ý tới, qua mấy lần tiếp xúc, Phương Hành dũng mãnh hơn người, to gan đối mặt, tuy ba người các nàng không được chỗ tốt gì từ hắn, còn có kẻ hở, nhưng trong tim tiểu sư muội lại sinh ra hảo cảm, cảm thấy nam nhân như vậy mới đủ tư cách làm phu nhân phu quân của mình. Lại càng về sau, Phương Hành đã càng dầm làm rất nhiều chuyện động trời, một lần so với một lần kinh thiên động địa. Một mũi tên bắn chết sự tồn ám sát hoàng phủ đạo tử, kế giết 12 kim đan cảnh của hoàng phủ ra, thành dần quá lớn, có thể nói là chấn động nam thiên một tộc. Ở dưới cục diện như vậy, ngay cả rất nhiều nữ tu không biết phương hành ẩn ẩn cảm thấy, tiểu ma đầu này uy phong lẫm lẫm, hung hãn khó tả, huống chi trong nội tâm thanh nhan, vốn là có tâm tư kia. Một chút hảo cảm ban đầu kia, chợt có một ven uẩn nh bất ngờ đã thành một loại tình cảm tiêu tút mạnh mẽ khiến cho thành Nhàn cho rằng phương hành chính là phu quân tương lai của mình nàng vốn không phản cảm pháp môn của đa tình tông lại đột nhiên trở nên cực kỳ bài xích kiên quyết không chịu để cho nam nhân khác đụng vào thân thể kỳ thực hai vị sư tỷ của nàng cũng bởi vì phát hiện nàng biến hóa còn tưởng nàng đã bởi vì đối diện lần thứ nhất áp lực tâm lý có chút lớn lúc này vẫn dẫn nàng tới hồng hồng hồng đại hội muốn giúp nàng chọn lương tế chỉ là các nàng như nào nghĩ tới đối với thành Nhàn mà nói trong nội tâm đã định phương hành Nơi nào sẽ vợ ý những nàng nhân khác chứ? Đương nhiên những tâm tư này Thành Nhàn sẽ không nói cho Phương Hạnh Thậm chí chúng nàng cũng không rõ trách nhiệm trong lòng mình từ đâu mà tới Bất quá Phương Hạnh nghe cũng không hề xê thích nhiều Trong đội tâm không khỏi cảm thấy vui vẻ Cảm giác Thành Nhàn trước mắt mọi người Vậy mà coi trọng ta Có thể thấy được ánh mắt không thể Đánh giá tán thưởng. Bất quá trong đội tâm Lại có một chút tiếc nuối Đáng tiếc đối với mình muốn bổ khuyết toàn bộ tam muội chân hòa mà nói không có tác dụng. vậy mà muốn ngủ với phương đại gia, <cười> người nghĩ hay lắm. bất quá người đã không ở nam chân bộ châu, người muốn ngủ cùng cũng ngủ không được. lấy đạo thống của đa tình tông các người không ngủ với nam nhân ngươi sống được sao? cũng không thể để cho hắn nhặt hàng đã xài rồi của người khác chứ. phương hành giống như cười mà không phải cười, đánh giá thành nhàn, muốn thay mình hỏi vài vấn đề. Ngược lại không thể không dụng tâm Thành Nhàn nghe Phương Hành hỏi Trợn mắt chừng một cái Không vui nhìn Phương Hành Người hoài nghi trung trinh của ta Phương Hành cười nhạo, Các người có trung trinh à Thành Nhàn nhất thời tức đến đỏ mặt Lạnh đủ nói Chân của ta không cần ngươi quan tâm ừ, Ta còn không thích quản đâu Phương Hành chẳng để ý cười lạnh thò tay gọi khốn tiền tác về, Quay người rời đi Thành ngàn thấy phương hành đi thống khoái, không khỏi nao nao, bất quá không có gọi hắn lại. Xem ra, chỉ có thể tìm cái khác. Phương hành bất đắc dĩ, chắp tay sau Linh đi về đại điện. Nhìn thấy hắn trở lại, mọi người đều kinh ngạc. Sau đó, giống như là nghĩ tới điều gì cười cười. Cười đến trong phương hành khó chịu, hận không thể bóp chết đám uống nạt kia. Giàu dĩ không vui, ngồi trở lại bàn nọ của mình, rót trở uống sạch. Sao trở lại nhanh thế? Kim Bồ nhé mắt hỏi. Phương Hành trợn mắt nói Đừng có nói nữa phiền Kim Mô cười hắc hắc nói Đừng, đừng có buồn Linh dược tiên thảo còn nhiều mà Luôn có loại có thể chữa tốt tật xấu này Phương Hành vô uống rượu Và liền phun ra Nếu đi lồng vũ thiên cổ Kim Mô quát Người mới có tật xấu Nhà đầu kia quyết ý muốn chết Ta căn bản không làm được gì Thanh âm có chút lớn Để cho không ít người nghe được Nhao nhao cười trộm không thôi Đã được Hồng Hồng nhập sàn lệnh Tiến vào đại điện Lại chuyện gì cũng không làm Cái này chẳng phải là chuyện cười sao Mọi người nhìn về phía phương hành Ánh mắt tràn đầy tiêu thức và trào phúng Phương hành lại chỉ nhấn nhịn Trong mắt xoay chuyển Muốn tìm cơ hội Đặt một tấm hồng hồng nhập sạch sàn lệnh khác Lúc này bác thần Sơn Hồng Nhan Và Bích Nhan đều đã ra đề Chọn được những người mình vừa ý vào thiền điện Chỉ còn Long nữ ngao ngân châu Các tù sĩ cũng đang cao đàm khoát Khoát luật Càng có người dân đi Đã Phật chuẩn bị tỉ mỉ, một lòng muốn ra danh tiếng trước mặt trưởng công chúa để nhận được nàng ưu ái. Nhưng mặc cho mọi người biểu hiện như thế nào, thì trưởng công chúa lại tùy chung, cười dịu dàng, không nói đề mục của mình. Mà là ở dưới tay trưởng công chúa, tu sĩ đến từ thần châu kia cũng thùy trung bưng một đi diệu, mặt không biểu tình, bầu không khí có chút vi diệu. Trưởng công chúa không nói đề mục, các tu sĩ không biết phải làm sao, nếu có thể ứng đối, chỉ có thể tâm ngứa khó chịu chờ đợi. Qua nửa ngày, trường công chúa lười biếng duỗi lưng một cái, gọi tỷ nữ đến thấp giọng hỏi han gì đó. Trong tay tỷ nữ kia lại bưng một cái khay, phía trên có một ít ngọc bài, Ghi cái gì, bắn cung, ném thẻ vào bình, đánh cờ, vẽ tranh, xem gương, vân vân, đều là một ít đề mục thường thường những năm qua của hồng hồng đại hội. Không hề nghi ngờ, đây là đề mục long nữ chuẩn bị lựa chọn. Các tu sĩ lập tức hớp hô hấp. Nhưng lúc này, tu sĩ họ viên, mỉm cười, đứng lên, nhìn đong nữ cuối người hành lẽ, nói khẽ. Ngân châu cô nương, thư ta đưa cho ngươi hẳn đã xem qua. Lòng ta hết sức chân thành, thiên địa chứng giám, mong ngân châu cô nương có thể đáp ứng thình cầu của Bích chiến cùng ta đi về thần châu thành hôn, cùng tu đại đạo hồ. Vừa thốt ra, cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn thanh âm lễ nhạc bay bổng vang lên Mọi người đến hồng hồng đại hội đã làm gì Mọi người ai không rõ ràng Nhưng ngày hôm nay Sao lại có cầu thân Long tộc trưởng công chúa Ngao Ngân Châu Là cái dạng người gì Trong nội tâm mọi người đều tin tưởng Đẹp tựa như đã đẹp Bộ dáng kia ở toàn bộ tu hành giới Chỉ sợ cũng không tìm ra mấy cái Vì thế mới có nhiều người lừa mạng Muốn giúp cùng nàng giao hoan một đêm Dù sự tình này cực kỳ nguy hiểm Chỉ có điều Vô số người muốn ngủ với nàng Lại có mấy người cam tâm lấy nàng về nhá dù sao thân là người tu hành cao cao tại thượng mặc dù muốn tìm đạo lứa song tu thì ai cam tâm tìm một khối tâm bệnh như vậy con đường tu hành dài đằng đẵng một lần hối hận chính là hối hận hơn ngàn năm thật không nghĩ tới vào hôm nay ở trên hồng hồng đại hội vậy mà xuất hiện một người ở trước mặt mọi người đề nghị muốn kết hôn máu chốt nhất là các tu sĩ phát hiện người này còn có hai chữ thần châu chẳng lẽ một thanh thanh này lại muốn lấy long đứa kia về nhà Còn đến từ thần châu sao Cái chấn động này Lại làm cho tâm tình các tu sĩ khác kinh nghi bất định Nếu không sớm đã có người mở miệng chê cười Lòng nữ mặt không biểu tình Quay đầu nhìn hắn thản nhiên nói Thư gì ta chưa có xem Thần sát của viên bích chiên ngưng tụ Như có vẻ tức giận xẹt qua Nhưng vẫn để ép xuống mỉm cười nói Ngân châu cô nương Không nên tùy hứng Về khuôn nhân này chắc khả là ngươi cũng đã được nghe nói Chúng đã cha ta tự mình cầu thân với lão Long Vương. Hai lão nhân già tự mình định ra. Chỉ là một mực triệu ngươi về thương Lan Hải. người không chịu trở về. Ta mới định chạy đến tiếp ngươi. Lòng nữ nghe vậy cười nói. hắn đáp ứng. Công chúa ở Long Cung còn nhiều mà. Ngươi tùy tiện lấy một người đi thần châu. Thành hôn chẳng phải là được sao? Vì cái gì mà không xa ngàn dặm chạy đến Thiên lô hải tìm ta? Ta là người bị lưu Từ 40 năm trước đã bị đuổi ra thương đoan hải Lão già kia không còn hỏi qua ta một câu Hôm nay lại muốn cầu ép ta lập gia đình Cái này Viên biết trên nhận lời Ở trong nội tâm cũng có chút không vui Nghĩ thầm Nếu như không phải gia tộc muốn cùng với lòng cung thông ra Ta sao sẽ nguyện ý lấy kỹ nữ như người chứ Nếu có thể lấy được những công chúa lòng cung khác Ta cầu còn không được Chỉ có điều lòng cung nghiêm cấm đệ tử long tộc gả ra ngoài Chỉ có người thanh danh thối nát mà ta, bởi vì địa vị gia tộc tràn đầy nguy cơ, mới không thể không cắn răng lấy người, tăng lên địa vị của mình ở gia tộc. nếu không, thực nghĩ ta thích mặt hàng như người chắc. trong đội tâm oán hận mới đến rồi biến mất, dáng tươi cười trên mặt hắn không giảm, vẫn nhòi nhã lễ độ nói. trường công chúa lời ấy sai rồi, tuy việc hôn nhân này là cha ta và lão long vương thương định, nhưng nguyên nhân là vì tại hạ si mê dung mạo tuyệt thế, tính tình cương liệt của trường công chúa. Lúc này mới xin phụ thân cầu hôn với lão Long Vương. Chỉ là tại hạ cũng biết. Trường công chúa thiên tư xuất chúng Tự nhiên chứ không bởi vì một tờ hôn thư liền gả cho ta. Cho nên mới chân thành đến thiên điêu hải bái vòng. Chẳng có thể đánh động trường công chúa hay không. <cười> Lời này ngược lại rất là dễ nghe đấy. Lòng nữ cười cười. Giống như là có thầm ý nhìn viên bích riêng. Nhẹ nhàng quét qua các tu sĩ trong điện. Mỉm cười nói. Người nói mình chân thành. Liền muốn đả động ta <cười> Người đến hồng Đậu, hồng hồng đại hội này Người nào mà không chân thành Nếu như tùy tiện trọng một cái Ta liền muốn đi thảo hắn Chỉ sợ cũng không có nhiều phân thân như vậy nha Cho nên viên công tử cứ ngồi đấy Đợi ta chọn ra đề mục Nếu viên công tử có thể áp lực các tù sĩ khác Mặc dù không theo người về thần châu Nhưng ba ngày vợ chồng Cũng có thể làm được Viên bước trên nghe vậy Ở trên mặt giấc thời hiện đêm đùa giận Hắn là trước khi long nữ tuyển ra đề mục Nói rõ ý đồ tới Đơn giản chính là muốn ám chỉ lòng nữ ta Ta chính là vị hôn phu Được phụ vương ngươi chỉ định Không so đo những sự tình dơ bẩn trước kia của ngươi Nguyện lấy ngươi làm vợ Nhưng mà ngươi lại nên dừng lại những việc làm hoang đường kia đi Lại không ý tới Lòng nữ ở trước mặt hắn Vẫn là còn chơi sự tình trọn rề Trên thực tế Lúc trước hắn đã gửi thiệp cho Liêu Ly Cung mấy lần Hy vọng tâm sự với lòng nữ Chỉ là long nữ không để ý ngược lại toán một tấm thiệp mời của hồng hồng đại hội hắn không có biện pháp khác lại không thể không vào long cung lúc này mới bất đắc dĩ tới hồng hồng đại hội tương kiến nhưng trong lòng tự nhiên không hy vọng hồng hồng đại hội tiếp tục vốn nội tâm không tỉnh nguyện sau khi tuyết thiên lưu hài lại bị cự tuyệt tương kiến nhiều lần trong bụng nén đường giận nhưng phải cố nhẫn nhịn cười nói ngân châu của đường cứ nói đùa những thế hệ đầy bụng xấu xa cầu thả kia sao có thể có tâm tư chân thành chứ Với chuyện tự nghĩ không giống bọn họ Một mảnh nhiệt tình trời thanh chứng giám Đích thần đến hồng hồng đại hội Không phải là vì ba ngày ân ái kia Mà là thật tâm muốn tiếp ngân châu cô nương Về thần châu Làm đạo lữ của viên đức chiên ta Hắn nói lời này Là mắng tất cả tu sĩ ở đây Nhưng bởi vì là tu sĩ thần châu Bởi vậy tuy trong nội tâm các tu sĩ không cam lòng Lại không người nào dám phản bác hắn Nhưng phương hành nhị không được nói Đều là đến ngủ nữ nhân Còn giả trang cái gì chứ Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cuối Phương hành chỉ Trù Lô Vi nói Hắn nói chu Lô Vi vội vàng sâu tay Không phải ta, không phải ta Ngọc Ngân Châu cũng không để ý tới động tĩnh phía dưới Sau khi nghe Viên Bích Chiên nói Bất động thanh sắc Ánh mắt lừa đáng thoáng nhìn bên hông của Viên Bích Chiên Sau đó nhẹ nhàng đặt lên một lễ vật Cười nhạt Người nói Người ta không chân thành Nhưng tốt xấu gì cũng là tặng lễ vật cho ta Nghe nói thần châu của Viên gia các ngươi Chính là một trong mấy cổ thế gia Nội tình hùng hậu Phú khả địch quốc Sao người đường đường là một đại thiếu gia Lại tay không chết điểm ta về biết chuyện khẽ giật mình Biết phụ thân lệnh mình mang lễ kết hôn đến là không điều được Nhưng ra mặt hắn cũng coi như là đủ dày nhếch miệng mỉm cười thuận tay lấy ra một cái hộp Đặt ở trước người cùng Ngao Ngân Châu cười nói Ngân Châu cô nương cứ nói đùa Viện mỗi lần đầu tiên tới bái phòng Há sẽ không chuẩn bị gì chứ Ngừng lại một chút Hắn mở hộp ra, bên trong tàn bát ra khí tức sầm lãnh. Hình như là sát khí trả qua chiến trận, để cho người ta cảm giác rùng mình. Viên biết chuyện chỉ mở ra một đường, lập tức khép lại, cười lại. Thanh kiếm thai này, chính là lễ vật ta mang đến gần châu cô nương, thực không dám dấu diếm. Kiếm thai này, chính là được từ huyền vực. Trước đó không lâu, huyền vực mở ra, mặc dù tu sĩ thần châu ta kiếm được bảy thanh địa vực. Lại không nghĩ tới, trong khu vực của tu sĩ Nam Chương Bộ Châu, lại xuất hiện kiếm trùng chờ ngài ước định, tu sĩ thần châu chúng ta không thể vi phạm. ngược lại, tiện nghi tu sĩ nam chiêm bộ châu, thành kiếm thay này là một vị thế, là một vị thế thúc của viên gia ta dưới cơ duyên xảo hợp từ trong tay của một bằng hữu nam chiêm bộ châu mà lấy được, vốn là để dành cho ta. nhưng ta chỉ nguyện nghĩ tới ngân châu cô nương, không chịu dung hợp, dùng bí pháp tông ấn mang đến cho người. nghe xong lời anh nói, các tu sĩ đều hít vào một hơi khí lạnh, huyền vực mở ra, cơ duyên vô số. Nhưng đổi danh nhất chính là kiếm thai Bất quá đồn đãi kiếm thai bị tiểu ma đầu Của Nam Chương Bộ Châu đã đoạt sạch Gần trăm kiếm thai Đã bị tiểu ma đầu kia mất tích Bởi vậy tuy các tù sĩ đều đau lòng Nhưng muốn cướp cũng không có địa phương cướp Chẳng ai ngờ Viện Bích Chiên sẽ cầm một kiếm thai chân dị như thế Để đến cho ngao ngật So sánh với kiếm thai Lẽ vật của những người khác Thực giống như là giác rưởi vậy Trong mọi người kinh ngạc Chỉ có phương hành điềm nhìn Như là không có việc gì đào lỗ mũi thuận tay bắn vào trong chén rượu của chu Lô Vi Nội tầm không thèm để ý Nghĩ thầm kiếm thai phẩm chất bậc này Cũng chỉ có thể làm pháo hoa xem Có cái quái gì chứ À Cái này là kiếm thai Trong truyền thuyết ẩn chứa thượng cổ phiếu kiếm thuật Ngay cả Ngao Ngân Châu nghe được hai chút kiếm thai Thì cũng có chút kinh ngạc Anh bắt bé lên Nhận lấy Mở hộp ra quan sát Viên biết chuyện vội vàng nói Ngân Châu cô nương cẩn thận khi kiếm thái không thể đơn giản tiếp ra ngoài, nếu không sẽ làm cho kiếm thay nhạt nọa đấy. ngao ngân châu lại không để ý tới hắn, cúi đầu nhìn kiếm thay nửa ngày, nhẹ nhàng thở. huyền vực kiếm thay quả thực là bất phàm. đắng trước lúc huyền vực mở ra, cốt linh ta không hợp. hơn nữa đã kết thành kim đan, không cách nào đi vào. bất quá ta ngược lại nghe nói kiếm thay cũng có ưu khuyết, trong đó phẩm chất tốt nhất đã bị tượm hoa đầu năm trên bộ châu cướp đi. thành kiếm thay này. Chỉ là loại bình thường phải không? Viên Bích Diên nghe nàng nói, Trong nội tâm nhất thời nổi điên, Cảm giác Ngao Ngân Châu còn lựa chọn 3-4, kiếm thai này cũng rất cực kỳ chân quý. Trên thực tế, lúc trước hắn cũng không nguyện ý đưa cho Ngao Ngân Châu, Muốn giữ lại dung hợp. Đây là nguyên nhân hắn vừa tới liêu ly li cung, Không chịu lấy ra, Chờ Ngao Ngân Châu và Trần mới không tình nguyện lấy ra. Đồ vật chân quý bậc này, Ngao Ngân Châu lại vẫn còn chê, Nhất thời để cho lòng hắn không vui, mỉm cười nói trong truyền thuyết xác tôi có vài thanh kiếm thai phẩm chất vi phạm bất quá ta đưa tới thanh kiếm thai này cũng không phải là phàm vật cái khác không dám nói ngân châu cô nương tục truyền lưu ly cung ngươi chân tàng vô số nhưng bích trên cả gan dám bạo hoa bảo vật có thể thắng được kiếm thai này sợ là không có đâu ngang ngân châu nghe vậy ở trong mắt chợt có một tia dị quang sau đó khép hộ kiếm giống như cười mà không phải cười nhìn bức viên viên bích chưa nói viên công tử Xem ra người có tin tưởng tràn đầy nha Chẳng lẽ người sớm biết trong liu ly cung ta Có chân tàng gì sao Viên Bích Diên đào nào vội nói Ta còn lần đầu tiên Thế đến liu ly cung Ngân Châu cô nương Làm sao mà biết đây có chân tàng gì Nào Ngân Châu cười lại nói Người đã không biết liu ly cung ta có chân tàng gì Thì sao biết trong chân tàng của ta Không có bảo vật nào mạnh hơn kiếm thái Lúc Viên Bích Diên nói lời kia Kỳ thực trong nội tâm không tự chủ được Hiện lên lời phụ thần nói Lưu Ly Công chủ ngao ngân châu không đơn giản là trưởng nữ của lão Long Vương, nàng chiếm cứ linh mạch của Thiên lưu Hải, được vô số chân tàng. Nếu những người cưới nàng, chẳng những có thể dựa thế lòng Cung, địa vị bay vọt, càng có thể đạt được vô số chân tàng của nàng. Ngày sau còn sợ thiếu tài nguyên tu hành sao? Bất quá trong đội tầm viên biết tiền lại một mực không cam lòng, cảm thấy giá trị kiếm thai mạnh hơn cái gọi là chân tàng của Lưu Ly Cung rất nhiều. Dù sao kiếm thai chính là bảo vật huyền vực hắn trong lúc vô tình nói một câu đã hiện độ rõ ràng tâm tư này chỉ có điều lời này lại ờn ờn chọc giận tới nữ lòng lạnh lùng nói lưu ly cung ta tự nhiên không so được long cung nhưng vẫn có vài bảo vật sau viên công tử biết trong đó không có vật hơn kiếm thai viên biết tiền có chút kinh ngạc còn tường ngao ngân châu muốn mượn cơ hội làm thấp giá trị kiếm thai của hắn, liền mỉm cười nói ngân châu cô nương giá trị của kiếm thai này quả thực không thấp dù là ở viên gia ta, chỉ sợ không phải có thể xếp hàng ngũ nhị lưu, lại càng không cần phải nói ở chỗ này. nếu ngân châu cô nương thừa có dị bảo, vậy không bằng lấy ra để cho ta và các đạo hữu thưởng thức. trong mắt ngạo ngân châu đã có chút chán ghét, cười nhạt một tiếng nói. dù lấy ra, chỉ sợ người cũng không nhận biết. viên bích kia nói, ta thổi nhỏ ở viên gia lớn lên, tự nghĩ gặp không ít dị bảo, ánh mắt vẫn còn có một chút lời này đã có chút đối thoại gầy gắt ngao Ngân châu hơi nhắm mắt nghĩ chốc lát liền gọi thị nữ hải yêu ở bên người thấp giọng phân phó vài câu thị nữ hải yêu lính bệnh rời đi ngao Ngân châu thì đầy hộp kiếm về phía viên biết trên thản nhiên nói vậy ta liền muốn khảo nhãn lực của ngươi ta có ba kiện dị bảo chính là nhiều năm trước vô tình lấy được viên công tử đã tự nhận nhãn lực cao minh không bằng giúp ta đánh giá một phen nếu thắng ba kiện dị bảo này tất cả quy ngươi, mà ngay cả ta. Nói tới đây, đột nhiên thay đổi biểu lộ, đổ, bị nhãn như tơ nhấp hồn bạt phách. Viên bích chiến nhất thời tâm loạn thần mê, miệng đắng lưỡi khô, trong lúc nhất thời chỉ muốn nhào tới, vô luận nữ nhân này nói gì đều nghe nàng cũng được. Nhưng hắn dù sao xuất thân đại thế gia, vội vàng vận chuyển huyền công, nội tâm dùng mình, cảnh tình đại thẩm nói. Bị thuật của nữ nhân này thật lợi hại, suýt nữa bị nàng ta ám toán. Sau đó lại nhạt nói Nếu ta thua thì sao Sau khi kịp thời tỉnh táo Hắn đã ý thức được vấn đề càng nghiêm trọng Thắng cố như là tốt Nhưng thua thì thế nào Thấy hắn tỉnh lại nhanh như vậy Ngân Ngao Châu Ngân Châu cũng có chút ngoài ý muốn Khẽ cười nói Thua, kiếm thai này Ta sẽ không trả cho ngươi Viên Đức tiền lắp bắp kinh ngãi Trong nội tâm hiểu rõ ràng Nguyên lại nữ nhân này là đánh chủ ý kia kiếm thai vốn là dùng để cầu hôn, nếu nàng chịu cùng mình về thần châu kết hôn như vậy kiếm thai này cho nàng cũng không sao. Nhưng nhìn ý thức của tiện nhân kia, thì vẫn muốn ở thiên lưu hải tiêu giao. hết lần này tới lần khác thế kiếm thai lại động tâm, vậy mà muốn từ trong tay mình mà lừa gạt đấy. chỉ là vừa rồi khoa trương như vậy, bị nữ nhân này bắt được tay cầm, nhất thời không tiện cự tuyệt. mà các tù sĩ cũng ý thức được, trưởng công chúa muốn dùng mình làm tiền cược. Cùng với viên bích chiên cược một phen Ở trong nội tâm không khỏi có chút kiếp sợ Trầm thấp nghị luận Trong tiếng nghị luận Lại có một thanh âm kêu lên Lời đã nói ra Lại còn ra vẻ đáng thương sao Các tu sĩ kinh ngạc quay đầu nhìn lại Địa phương phát ra thanh âm Đúng là khu vực của Phương Hành Thời điểm các tu sĩ nhìn tới Phương Hành cũng đang dùng ánh mắt kinh ngạc Nhìn Chu Lô Vi Chu Lô Vi bị hù chảy mồ hôi trắng Vội vàng quát tay nói Không phải ta, không phải ta bước hành nói: "Nếu không phải ngươi, ngươi vội vã bày thải diện như vậy làm gì?" Chu Lô vì nhất thời ngẩn ngọ nói không ra lời. Ngay cả Viên Bích Tiên cũng hùng hăng nhìn thoáng qua hắn, suy nghĩ một chút, cuối cùng trầm ngâm nói: "Trưởng công chúa đã muốn khảo thí nhẫn lực của ta, Viêm mẫu tự nhiên không dám thoái thác, dùng kiếm thay làm tiền cược thì không cần, kiếm thai này vốn là hôn lễ kết hôn tại hạ đưa cho công chúa, bất luận tại hạ thắng hay là thua, đều là đồ vật của trưởng công chúa, cần gì phải đánh bạc chứ." các tu sĩ nghe vậy không ít người gật đầu nghĩa thầm trình độ nói chuyện của tu sĩ thần châu cũng không phải là thấp con mẹ nó hỗn đàn này rõ ràng là kinh sợ kết quả lời nói lại họ phóng như vậy ngay cả phương hành cũng uán thầm trầm thấp trừ bới trong lòng hắn rất không thích tu sĩ họ viên kia phải biết hắn vốn muốn cấp hồng hồng nhập sàn lệnh của long nữ thi triển pháp môn cho liên nữ truyền thụ bổ khuyết toàn bộ tam muội chân hòa họ viên lại muốn chặn ngang một gạch cướp lòng nữ đi Cái này chẳng phải là phá việc vui của mọi người sao Giống như huyền lão già niêm phong thành lâu Không cho người ta mở cửa vậy Quyết không phải là quan tốt Cũng mày, Lòng nữ thoạt nhìn không phải là người đơn giản Không có bị viên bích chuyên lửa đi Rất quát đến lấy cái tính chế động Cũng không tranh đuận Thành như nói Viên công tử trước chẳng qua ba kiện dị bảo kia đã Đang nói chuyện Đã có thị nữ hải yêu Nâng lên ba cái khay che lụa đỏ Sau đó ở dưới mắt của long nữ ý bảo Đồng thời mở lụa đỏ ra Các tu sĩ trong điện cũng đều hữu kỳ, Lòng nữ sẽ lấy ra dị bảo gì Cùng nhau gần đầu nhìn Có chút khoảng cách xa Rất quát thi triển pháp nhãn Tập trung tinh thần đánh giá Phân hành cũng thi triển pháp nhãn nhìn Chỉ thấy trong ba cái khai kia Từ trái sang phải Là một ngọn núi thu nhỏ Một khúc gỗ bị xét đánh Một cái la bàn thứ một góc mới nhìn không có khí tức Cũng không có chỗ kỳ lạ quý hiếm nào Lòng nữ cười mỉm nhìn viên bích chỉ nói viên công tử kiến thức rộng rãi nhãn lực hơn người vậy đánh giá danh sưng với công dụng của ba kiện dị bảo này giúp nếu mà nói chuẩn liền dựa theo ước định tặng viên công tử ba kiện dị bảo nàng nói chỉ nói một nửa nửa câu sau là nếu nói không chính xác kiếm thái quy nặng bất quá rất rõ ràng nếu viên công tử nói đúng thì còn tốt nếu như nói không chính xác đoán chừng nàng sẽ trực tiếp giữ lại kiếm thay Dù sao vừa rồi viên bích chiên nói nàng không có trả lời Muốn lập như thế nào cũng được Nói chung thì nhìn tâm tình của nàng mà thôi Viên bích chiên vốn định từ chối Nhưng lướt qua thế bảo mật Ở trong đội tâm lại hơi do dự Bởi vì trong khi nước mắt Hắn vậy mà nhìn ra nền móng của hai kiện dị bảo Kiện dị bảo thứ ba cột quần mắt Rõ ràng chính là tham sơn chắc hải bản Để cho hắn cảm thấy hy vọng chiến thắng thật lớn Nên không có phản bác Mà trầm ngâm quan sát Lòng nữ nhẹ nhàng cười cười tiện tay lấy cái đồng hồ cát ra nói là có thời gian hạn chế nha mắt thấy cát bị không ngừng chảy xuống trong nội tâm của viên bứt trên hạ quyết tâm trực tiếp nâm hòn Nam bổ lên nhìn về phía các sĩ để cho mọi người nhìn thấy rõ ràng sau đó hắn giọng nói trưởng công chúa có lệnh tại hạ liền biêu xấu kiện dị bảo thứ nhất nhìn là một ngọn núi kỳ thực là một pháp khí lợi hại Trường công chúa nếu tại hạ nhìn không sai Ngọn núi này trên thực tế là một ngọn núi thực sự bị phong ấn Nếu cởi bỏ cấm ký Chỉ sợ cả thiên lưu hải Cũng bị rớt đầy Luyện một ngọn núi thành dị bảo Các tu sĩ nghe vậy Đều gắt cao nhìn hòn non bộ Trên tay viên bích chiên, kinh nghi bất định Lòng nữ nghe vậy Ở trong mắt có chút dị sắc Giống như là ngoài ý muốn Lại có chút bội phục, vỗ tay khen ngợi nói Quả nhiên không hồ là đệ tử của thần châu viên gia Phần kiến thức này Ngân trâu có chút bội phục Trên mặt viên bích chuyên Xẹt qua đắc ý Buông hòn non bộ xuống Lại lấy vật thứ hai liền xem xét Các tu sĩ có chút kính sợ Nhìn viên bích chuyên Duy có phương hành khinh bị nhìn hắn một cái Nghĩ thầm ra hòa kia thật là ngu gốc Viên bích chuyên quan sát khu cỗ một hồi Chỉ cảm thấy gỗ này bình thường Nhưng khi để quan để sát vào Lại cảm giác âm khí ôm tùm Để cho người sở hết cả gái ốc Giống như là ánh mắt bị đông lại Cực kỳ không thoải mái hắn nhìn kỹ vài lần xác định mình không có nhìn nhầm mới trầm ngâm mở miệng dị bảo thứ hai hàn đặc kim ô phù tăng mộc hết lần này tới lần khác mộc này lại bị cửu thiên thần đôi đánh trúng muốn là thần mộc dương tính mạnh mẽ bây giờ bị thúc giục cao hơn một bậc đến nỗi dương thịt âm suy ngược lại biến thành âm mộc có thể bảo hộ thần hồn nếu như tu luyện thần thông âm mộc tính sẽ thành trợ lực to lớn lòng nữ ngao châu Vỗ tay nhẹ nhẹ, cười dịu dàng nói Viên thế huynh Nhãn lực quả như là bất phàm. Lời nói vừa ra Các tu sĩ nhất thời nghị luận nhau nhau tập lưỡi không thôi Có người nói Long tộc nhiều chân tàng, lời ấy quả như là không uồng Chọn công chúa vậy mà Cất chứa phù tăng mộc Giá trị liên thành nha Có người nói Càng khó có được chính là Phù tăng mộc này được thiên lôi tích qua Vậy thì càng khó có được Vậy mà viên công tử Vậy mà viên công tử có thể xem thấu hơn đã đoán được công dụng Phần nhắn lực và kiến thức này Thực khiến được cho người ta bội phục Ở trong mọi người tán dương Ngay cả viên bích trên cũng tươi cười Buông xuống đoạn khô mộc Nhìn các tu sĩ chắp tay Hắn càng đắc ý Phương Hành càng nhìn hắn không vừa mắt Lại rách cũng học kêu lên Diễn trò cái gì Mau xem tiếp đi Lúc này Ánh mắt các tu sĩ lại nhìn qua Chủ lộ ghi lập tức chi vào Phương Hành nói Là là nói chú hắn không thể chưa bằng phương hành nhưng hỗn đàn này luôn hãm hại hắn nhìn không được nữa vậy là vượt lên trước thí điểm phương hành thấy vậy lập tức liếc mắt nói người nói hai lần rồi tần nói một lần không được sao chu lô vi nhất thời tức điên nghĩ thầm lần này không phải là chúng mình thực hai lần trước là mình nói sao chứng kiến viên bích chiến quầng đen ánh mắt bất mãn chu lô vi khóc không dợ nước mắt xem xong hai kiện dị bảo tâm tình của viên bích chiến cũng buông xuống hơn phần nửa theo hắn, lòng nữ lấy ra ba kiện dị bảo, tuy hai loại trước đều hiếm thấy, nhưng lại không phải là vô tích lần theo. bằng nhãn lực của mình cũng không hao phí bao nhiêu công phu liền đoán ra, trận độ sức này thật đúng là không có, thậm chí làm hắn sinh ra cảm giác lòng nữ cố nhường cho mình. chẳng lẽ nàng cũng không muốn gả vào viên gia chúng ta, lại cảm giác xấu hổ, mới cố ý thua ta sao? trong nội tâm đã có ý nghĩ này, Duyên bích thiền càng buông lòng, nhẹ nhàng lấy kiện dị bảo thứ ba, là một cái la bàn tồn hại. Cái la bàn này vừa nhìn vào Trong ba kiệm dị bảo Thì dễ dàng bị người xem thấu, thấu nhất Viên biết chiến cũng chẳng gặp tin tưởng đưa đến trước mắt Sau khi nhìn đứt qua Muốn mở miệng ánh mắt các tu sĩ dưới Cũng bị hắn đắp dẫn Đều muốn nhìn tu sĩ thần trâu Thực sự có bản lĩnh công nhận tam bảo hay không Lại không nghĩ rằng Viên biết chiến háo miệng Vậy mà nói không ra lời Nhẹ nhàng ồ một tiếng Nhớ mày lại tinh tế đánh giá Sau nửa ngày không nói gì Các tù sĩ đều hai mặt nhìn nhau, Có người nghi hoặc, Có người nhìn có chút hả hê. Hả hê nhất tự nhiên là phương hành, Trong nội tâm cười thầm. Lòng nữ kia chẳng những tao, Còn muốn bụng đầy ý xấu, Họ viên kia thực là quá non, Chỉ sợ lần này là bị đàng lừa mất tiền rồi. Quả nhiên, Viên bích chuyên nhìn ra bàn, Càng xem sắc mặt càng quỷ dị, Qua nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn đong nữ, Về mặt lộ khó xử, trần chờ nói. Trường công chúa điện hạ, Kiện dị bảo thứ ba này uh, thực sự là, thực sự, hắn còn chưa nói nghi ngờ của mình. Lòng nữ đã cười chỉ đồng hồ cát niềm cười nói. Thời gian đã không còn nhiều lắm rồi. Viên bích trên chảy mồ hôi lạnh, mơ hồ cảm giác mình rơi vào một cái hố. Lòng nữ mang thứ ba kiện dị bảo này, thứ hai kiện trước đều là chân dị, nhưng bằng nhãn được của mình hoàn toàn có thể đánh giá ra. Duy chỉ kiện thứ ba, thoạt nhìn đơn giản kia, lại hàm ẩn bẫy dập. Vốn tưởng rằng là một cái khám phá Nhưng nhìn kỹ lại không phải như vậy Để cho mình tiến thối đỡ nạt Thời điểm đồng hồ khách chạy đến cuối cùng Viên Bích Trinh nhịn không được Nhìn cái phía lòng nữ trần chờ nói Trường công chúa Dự bảo này căn bản chính là một cái la bàn bình thường Linh khí đã mất hết Trận pháp đều hủy Ngay cả pháp khí cũng không tính Lòng nữ cảm thấy lời nói của Viên Bích trên cực kỳ buồn cười Mìm cười nói Kiện dị bảo thứ ba quý giá nhất của ta Ở trong mắt của ngươi chính là một cái la bàn hỏng sao Viên công tử Vừa rồi còn khen ngươi nhắn lực hơn người Hiện tại ngươi lại nói, nói đùa ta sao Viên bích trên đồ đầy mồ hôi Khó xử nói Nhưng trong mắt ta Đây là một cái la bàn bình thường mà thôi Lòng nữ cười cười Thấy đồng hồ cát đã chảy sạch liền thỏ tay lấy đi Đưa cho mọi người xem Sau đó nói Xem ra hôm nay viên công tử cũng nhìn nhầm rồi Trận này ta may mắn đã thắng được Không có gì để nói Thanh kiếm thai kia, Ngân Châu thu rồi Còn đa tạ viên công tử hào phóng Ngân Châu không biết lấy gì tạ ơn Linh nhẫn này không tệ Viên công tử uống dầu mấy chén Nói xong, tay áo phất một cái Ý bảo tiên nữ hài yêu lấy kiếm thai đi Mặt mũi viên bích trên tràn đầy số hổ, Lại ẩn ẩn cảm giác lòng nữ như là một con hồ ly giả hoạt Không khỏi hơi hạ thấp người Cười nói Thanh kiếm thai này Vẫn là một vị thế thúc Cho ta mang tới ngân châu cô nương làm lễ kết hôn, ngân châu cô nương tự cứ tự nhiên, chưa kiếm thai này có có nhiều loại lễ vật khác. ngày hôm trước đã hai người đưa đến liêu ly cung rồi. long nữ lại nhẹ giọng nói, viên công tử nói chuyện phải cẩn thận, kiếm thai này là ngân châu may mắn thắng được, không quan hệ tới sự tình kết hôn gì đó. hơn nữa lời còn không dễ nghe, ngân châu sớm bị trục xuất khỏi thương lan hải, hiện tại lẻ loi một mình, chuyện trung thân của ta ai nói cũng không tính. Ai cũng không được bức ta. Lời vừa nói ra, viên bích chiên vừa thẹn vừa giận, nghĩ thầm nữ nhân này nói lời kia là có ý gì. Thu kiếm thay lại, không có bất luận hứa hẹn gì sao. Hắn đã xác định, mình trúng kế của tiện nhân kia, trong lúc quấn lên, bỗng nhiên lại đùng mở miệng đáy. Trường công chúa điện Hạ tính toán hay thật, bất quá viên mộ cũng có nghi vấn, dù trận kia là ván bài ước định giữa hai người chúng ta, viên mẫu cũng chưa chắc thua. Cái la bàn kia, Viên mẫu không nhận ra Người khác cũng chưa tắt có thể nhận ra Sợ là trường công chúa cũng nói không ra đi Lời này vừa ra ân ẩn, ẩn làm cho lòng nữ ăn gian Ngôn từ hơi có chút không khách ký Lòng nữ nghe vậy Trong mắt chẹt qua hàn quang Điểm như nói Người nhãn lực chưa đủ Lại muốn trách ta ân âm thầm sử dụng mưu kế sao <cười> Người không nhận ra Toàn trường sẽ nhận ra không ra sao Chư vị Tấm hồng hồng nhập sàn lệnh kia của ta Vẫn chưa có người nào lấy được Không bằng lý phân biệt bảo vật này làm đề mục đề, Có ai có nhắn được hơn người, Muốn lên đài đánh giá kiện dị bảo thứ ba không? Nói xong ánh mắt nhìn, Quét qua toàn trường, Cũng không biết trong lòng, Lại đánh chủ ý quỳ quái gì? Viên bích trên vừa giận vừa vội, Nghe lòng nữ lại cầm hồng hồng nhập sàn lệnh nói chuyện, Trong nội tâm càng cảm thức, Ánh mắt hung áp, Quét qua toàn trường, lạnh giọng nói, Này cũng không tệ, Thành tình của trường công chúa, Chư vị làm sao có thể không cho mặt mũi Viên Mẫu cũng muốn biết ai có nhắm được tốt như vậy. Lòng nữ nói, ai muốn lên đài đánh giá kiện dị bảo thứ ba? Viên Bích trên lại nói, ai dám lên đài? Một chữ chênh lệch, ý tứ đã đại biến. Bà Viên Bích Chiên không che giấu sát khí, càng làm cho người rõ ràng cảm nhận được uy hiếp trong lời nói của anh. Không hề nghi ngờ, không nói người lên đài có đánh giá ra kiện dị bảo thứ ba này hay không, nhưng mà thù này là đã kết xuống rồi. Dù sao Viên Bích Chiên là tu sĩ thần châu. Trù thiếu đào, trù thiếu đào chùa ở bên cạnh hắn Càng là người kim gao đạo, Muốn giết các tu sĩ ở đây Có thể nói là không tốn sức được Ở trước mặt hắn, ai dám vào lúc này thấy chuyện Nhất thời cả điện im lặng, Lại không có một người dám lên tiếng Lòng nữ nhìn thấy một màn này Ở trong nội tâm tức giận sắc mặt đành đạch, Âu Dung nói Thật không ngờ Người ta mời đến lại nhát gan như vậy Loại trường hợp này Phương Hành tự nhiên không bỏ qua Hưng phấn kêu lên ta tới, hắn là to. ở trong điện yên tĩnh lộ ra cực kỳ đột ngột, nhất thời các ánh mắt đều nhìn sang. chu lô vi ở bên cạnh chịu thiệt nhiều lần vô ý thức nhảy dựng lên, chỉ vào phương hành kêu lên, hắn hắn là hắn. phương hành trực tiếp lên, khinh bị nhìn thoáng qua chu lô vi nói, đương nhiên là ta, người có lá gan này sao? chu lô vi bị khinh bỉ, ngượng ngùng nói không ra lời. ánh mắt các tu sĩ nhìn bề phía phương hành cũng hiện ra kinh ngạc lại quá gì cảm giác ngoài ý muốn lại có chút bội phục nói thật ấn tượng của các tu sĩ đối với hắn là không được tốt lắm lúc đầu người ta nói một câu liền bảo thị nữ đi bồi tiểu đằng sau càng dùng thân phận tu sĩ thần châu bức hắn mua thị nữ kia hắn thân là chủ nhân lại ngay cả cái dám cũng không dám thả đã lưu lại ấn tượng hèn nhát trong lòng mọi người hơn nữa về sau rõ ràng được thanh nhăn hồng hồng nhập sàn lệnh hết lần này tới lần khác không được việc ủ rũ đi ra lập tức bị các tu sĩ đánh giá là phế vật, là vô dụng, là buồn cười. Nhưng lúc này quần tu bị viên bức tiền chấn nhấp, không một người dám đứng lên, mà tên tiểu tử này lại nhanh đăng đứng dậy, làm cho các tu sĩ hơi chút đổi mới. Cái khác không nói tới, lá gan của gia hòa này còn rất lớn nha, rất có ra dáng vẻ ngay cả mệnh cũng không cần. Đường nhiên cái ấn tượng lớn mật này kỳ thực cũng không mang theo dáng vẻ ngu ngốc, không biết như vậy sẽ khi ra đại họa sao? Nện. Bước đi ở trên đài Hải xà tình đứng ở trong điện Cũng chút kinh ngạc nhìn phương hành Hình như là không nghĩ đến phương nhật tiên Mà nàng không để vào mắt Sẽ dám vào lúc này đứng ra nhất thời quên tránh đường Phương hành trực tiếp vỗ mông nào một cái Đánh hải xà tình qua một bên Còn thêm một câu Bắt mù sao không biết nhường đường cho đại giá Hải xà tinh vừa giận vừa vội Mặt đỏ lên Chỉ là loại trường hợp này Dù có án hận cũng không dám lên tiếng vị đạo hiếu này, dũng khí của ngươi thật đáng khét. viên bích chiền thấy thật có người dám đi này, hơn nữa là gia hòa trước kia một mực ở dưới đài đốn sột, còn bắt hiếp lại lành lạnh nói một câu trong thanh âm không che giấu sát khí chút nào. phương hành chừng mắt nước hắn một cái, nhìn long nữ nói: công chúa, hắn làm ta sợ. viên bích chiền thoáng cái đỏ mặt, các tù sĩ cũng không có lời gì để nói. viên bích chiền uy hiếp phương hành, tự nhiên là ai cũng có thể nhìn ra. Chỉ là ai sẽ nói trắng ra như vậy Rất là lòng nữa Sau khi nào nào Ở trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ Như có như không lướt phương hành một cái Lại nhìn về phía viên bích chuyên Thàn nhiên nói Viên công tử Ta biết thần viên châu viên gia các người là cổ thế gia Không thể khinh thường Nhưng không nghĩ tới bản lĩnh của người lớn như vậy Người đây là không để ta vào mắt Muốn ở trên hồng hồng đại hộ hồ của ta mà đùa người quy phong sao Sắc mặt của viên bích chuyên có chút xấu hổ Vội nói là vị hảo đạo hiếu này hiểu lầm, viên mỗi chỉ bội phục dũng khí quán mà thôi. kiện dị bảo thứ ba kia, ngay cả ta cũng nhìn không ra được mánh khóe. Vì đạo hiếu này lại dám lên đài nói rõ nhán được không tệ nhá. trong miệng nói cách ký, nhưng ánh mắt nhìn về phía phương hành lại cực kỳ oán độc. ánh mắt của hắn làm cho các tu sĩ ở đây đều cảm giác trái tim băng giá. phương hành lại hồn nhiên không phát giác ra, cười hắc hắc nói: ngươi nhìn không ra là vì ngươi ngu xuẩn. Không có nghĩa là ta không nhìn ra Dám trừ mình mưu thuần Viên biết chiên tức quá mà cười Sát ý đã định Không khỏi tiêu sái ngồi xuống cười lại nói Vậy thì mời